các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Fan giật mình kinh hãi. Nó không tin vào mắt mình há hốc mồm. Trước mắt nó đâu đâu cũng là người, nhưng không phải là người sống. Tất cả đều là những tử thi, thậm chí có hai thi thể còn bị treo ngược thõm xuống từ trên trần, tay bị trói quặt về đằng sau, ở cổ có vết cắt dài, vết cắt sâu thòi lòi cả cuống họng, máu chảy chan hòa kín cả khuôn mặt. Nhuộm bếp cả tóc Có lẽ Mất máu lâu Máu đã khô chuyển sang bầm đen Bên cạnh ấy còn có mười mấy bộ thi thể Bị chói ghi vào cột Quỳ xuống Ai nấy đều tím tái Thậm chí có những cái xác đã trưng phình Trên cơ thể có vô số những vết rạch Mỗi một thi thể Dường như bị thiếu đi một bộ phận Người thì mất bàn tay Người thì mất bàn chân Có kẻ thì mất cả nửa thân trên còn lại nửa thân dưới đầu và hai cánh tay bị vứt chung một chỗ lăn lóc dưới đất là bê bết máu có chỗ thì máu còn tươi có chỗ thì đã khô đen ngấm xuống nền đất chỗ gần mấy thi thể đang phân hủy ở bên kia còn chảy ra cả dịch vàng mộp bốc mùi hôi thối tởm lợm ở góc nhà trong cùng là một đống xác chết chồng chất lên nhau mới có cũ có có người còn đang trưng phình lên phân hủy thậm chí còn thấy cả xương trắng không còn một mảnh thịt tất cả trồng chất cỡ như đống rơm cao đến nỗi chạm cả vào nóc hầm dễ cũng phải đến năm mét mùi hôi thối của xác chết bốc lên làm thằng cú đen ôm bụng ói mửa ra cả mật xanh mật vàng Toàn quay người bỏ chạy nhưng cánh cửa lại đóng lại tự bao giờ nó hốt hoảng cố sức mà giật cửa thế nhưng mà dường như có ai đó đã khóa chặt cánh cửa vào từ bên ngoài cho dù có cố như thế nào cũng chẳng xê dịch thằng cu đen sợ hãi quay người lại giáo rác tìm kiếm săm soi khắp nơi để xem xem còn có cái lối nào khác hay không vô tình nó nhìn thấy ở trong góc tối sâu bên trong căn hầm lờ mờ có cái bóng người đang đứng Thằng Cú Đen rôn rôn đi đến. Hy vọng đây chính là người gọi mình bán nãy. Nó nhìn thấy người kia đứng bất động. Trên đầu trùm một tấm vải đỏ. Không rõ là nam hay nữ. Phía trước có kê một cái bàn. Ở trên bàn có bày ra hương án và đồ cúng. Mà thằng Cú Đen đã thấy được ở trong những cái đám ma. Lạ lùng là xung quanh cái bàn có dán vô số bùa vàng. Ở trên bàn Còn có cái hộp nhỏ như bàn tay Được niêm phong bằng hai lá bùa Màu tím Dám chồng lên nhau Nó nhìn ra cái hộp ấy Được bao phủ bởi một vòng khói đen Cứ quanh quần không tan Đưa tay cầm vào cái hộp Cảm giác lạnh lẽo Đến thấu xương Lan tỏa bao trùm khắp cả thân thể Thằng cu đen vội vàng rụt tay về Không dám sợ đến Nó đánh mắt nhìn sang Quanh thân thể đang đứng kia Nó thấy rất nhiều sợi chỉ đỏ Được buộc vào đồng xu, Trông kỳ lạ lắm Treo xung quanh người Toàn đưa tay muốn gỡ tấm vải đỏ xuống Thì có tiếng người quát Làm cho nó giật nảy mình Muốn vỡ cả tim ra Không được tháo xuống Nếu không Nó giết mày đấy Một cái bóng trắng xuất hiện ngay bên cạnh Đang dán mắt vào cái thân hình kỳ dị kia Thằng cô đen nhận ra ấy chính là bà hai Nó kêu lên Bà, bà là con hết cả hồn Hôm nay bà đi đâu cả ngày mà tự nhiên lại xuất hiện ở đây Hai hôm nay Tao vẫn quanh quẩn ở đây Theo dõi Nhưng không thể nào vào trong được Nhà này có mùa chú chấn yếu Lúc nãy Tao bám vào người mày Nhờ vào sợi dây trên cổ của mày Để mà vào đấy Thằng đen nhìn xuống sợi dây Không hiểu vì sao Lại nhờ vào nó Thế nhưng mà mặc kệ Có bà hai ở đây Nó cũng đỡ sợ hơn nhiều Bà ơi đây, đây là đâu hả bà Sau cửa lúc con đi vào Nó lại đóng mà con không mở ra được Là tao gọi mày xuống trốn vào trong cái đống xác kia đi ngậm chặt cái dây vào mồm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net